Chương tức còn cảm hàng thanh nhận Ngoài xóm mới. Ngoài âm Mộ tối kia, Lý đối ư ợ c cỗ tức chi chút Phách phục chủ thức, tức cứ có chỗ một tâm một mà mà tâm nộ. nộ nộ tình thi triển thuật, hút tình thứ thỉ từ bất tình thể đây. phẫn Hắn dẫn bên nhận giận sinh hắn dùng, không lãng hai phí. lập loại kia với ra, đạo đều đ qua phương còn chưa ngôi cơn tức lý mộ ở bên này tường lại nói ta ngủ giờ nào n ằ m giờ nào là chuyện của ta ngươi quản được ta chắc cô gái ngại theo lời của hắn phản kích ta hát múa gì cũng trong sân nhà ta ngươi đòi quản ta lý mộ mưu mô nói đạo lý với nàng đã ngay ta ngủ không làm phiền người khác ngươi làm phiền ta vì sao người khác không thấy phiền chỉ có mỗi mình ngươi thấy phiền sự thật chứng mình hắn n mưu đồ nói lý với cô gái này vốn chính là sai lầm cũng không phải mọi phụ nữ đều có thể thông tình đạt lý như lý thanh hắn dẫn toàn bộ nội tình của cô gái kia qua sau đó vui vẻ trở về phòng ngủ bù. ngưng tụ bảy phách rất khó hắn chỉ mới bước được một bước nhỏ vậy nên sau khi ngủ bù hắn lại phải ra ngoài giúp người khác tạo niềm vui tiếp tục thu hoạch hỉ tình tranh thủ trong vòng một tháng ngưng tụ hoàn toàn phách thứ nhất hắn quay lại phòng ngủ đóng cửa kỹ càng lên giường đắp chăn rất nhanh liền lần nữa chìm vào giấc ngủ ở sân nhỏ bên kia tường một cô gái xinh đẹp dáng người thức tha cắn răng nói tức chết ta một thiếu nữ khác đang trải bồi tóc chạy từ trong phòng ra hỏi tiểu thư sao thế người mới rồi nói chuyện với ai vậy với một con heo bên kia đã không có tiếng hồi đáp lý mộ căm giận nói một câu tiếp đó cũng không còn tầm tư luyện thanh nữa quay qua hỏi nha hoàn đồ đều đưa cả rồi chứ thiếu nữ khẽ gật đầu đắp chỉ còn nhà hàng xóm bên trái ta sẽ đi đưa ngay bây giờ liễu hàm yên phất phất tay cả giận nói nhà đó không đưa à sao lại thế hạ thiếu nữ thắc mắc các nàng mới vừa chuyển tới đây hai ngày tưởng tượng hai người con gái chân yếu tay mềm còn chưa quen với cuộc sống nơi đây tự nhiên sinh hoạt hàng ngày sẽ có nhiều cái không tiện vậy nên mua chút quả cắp như bánh mứt kẹo ngọt tặng cho hàng xóm thuật việc làm quen với họ để sau này lỡ có việc gì cũng dễ nhờ họ giúp đỡ mọi nhà xung quanh đều đưa chỉ có nhà hàng xóm gần nhất lại không đưa điều này khiến thiếu nữ không hiểu cho lắm liêu hàm yên mặt không biến sắc đắp không sao trăng gì hết ta nói không đưa là không đưa để không làm phiền hàng xóm nàng tới giờ tị mới bắt đầu luyện g ọ n g người thường giờ mao đã rời giường lo công việc ai mà nghĩ lại có tên ngủ tới giờ tị còn nói nàng hát như quỷ tề cục tức này nàng thế nào cũng nuốt không trôi làm sao có thể đi tặng quà cho hắn được a thấy tâm tình tiểu thư không tốt thiếu nữ lén nhìn sang mảnh sân bên k i a tường xong cũng không dám hỏi gì nữa lý mộ ngủ một giấc tới trưa dậy bông thấy tinh thần sảng khoái cảm giác đây là giấc ngủ ngon nhất của hắn trong suốt mấy ngày gần đây nếu như không bị người ta đánh thức giữa chừng thì càng thêm hoàn hảo nói tới cô gái mới sáng sớm đã hát ca lý mộ nhớ rõ ràng tòa tiểu viện sát bên trước giờ vẫn đóng cửa không người không biết từ khi nào có người dọn tới hơn nữa có vẻ là người không dễ chọc cô nàng đ á n h đ á kia lý mộ mới chỉ cùng nàng giao phong chốc lát thôi đã rơi vào thế hạ phong chỉ hy vọng sau này không có việc gì dính l i ễ u đến đối phương hắn trước sau bản thảo sơ bộ chuyện liêu trai ra thành mấy bản lần lượt đưa cho mấy cửa hàng sách quy củ của mấy tiệm sách này cơ bản giống nhau nộp bản thảo xong đợi bảy ngày là có thể đến hỏi xem bản thảo có được nhận hay không n g h è o văn giàu võ tu hành còn đốt tiền hơn nữa phu chỉ chu xa giá cả đã không rẻ Thu hành còn cần phải dùng phải đưa ế nếu n thiên tài địa bảo đạt đủ số tuổi. Giá càng trên trời, hồ lý mộ còn muốn cải thiện sinh văn tiền tài đạt tuổi, trời. Thu hoạt một chút, hồ chỉ giá cải vào địa đủ dựa bảo số Lý l Mộ ơ n tháng này. g mỗi mà đảm bảo điều khó đ bảo ư bản thảo xong lý mộ theo thói quen đi tuần tra tranh thủ nắm bắt mọi cơ hội thu thập thất tình tuy hành trình ngưng phách bắt đầu có tiến triển thuận lợi nhưng lý mộ chưa từng vì thế mà bưng lỏng khỉ nộ ai kỵ ái ác dục trong thất tình khỉ là dễ kiếm nhất hắn lợi dụng thân phận bộ khoái t r ừ n g ác dương thiện chóc gian trừ ác cũng là đường tắt để thu thập sự vui sướng và cảm kích từ người khác nhưng ngoài hỉ tình ra sau loại tình còn lại làm sao lấy được ngoài việc giúp người khác để có được vui vẻ và cảm kích hắn còn phải khiến người khác đối với mình sinh lòng chán ghét phẫn nộ thậm chí là sợ hãi những điều này khá mâu thuẫn ai tình kia hắn còn chưa có đầu mối gì phiền thoái nhất là dục hắn phải làm thế nào để người khác sinh ra dục vọng mãnh liệt đầy đủ đã đầu chuyện này với thôi khiến thôi. hả chỉ nghĩ một chút thôi đã khiến hắn nhức đầu không mờ một dù là thu thập hỉ tình cũng không thuận lợi như lý mộ dự tính dương khâu huyện chỉ là một thanh nhỏ nội thành không phải ngày nào cũng có đại sự phát sinh trong huyện khi không có án tình lớn xảy ra thì đám bộ khoái bọn hắn thực ra đều rất rảnh mỗi ngày đi tuần hai lượt lấy lệ là đủ tính không bê trễ công vụ rồi hôm nay không có đám trẻ nghịch ngợm chơi r i ề u cũng không có lao bà lạc đường may là con chó đất trong ngõ vẫn còn đó lý mộ bỏ mấy văn tiền mua cho nó một cái đùi gà mới có thể từ nó thu được chút hỉ tình ít ỏi đến thương tâm cứ như thế này không phải là cách bởi án theo tốc độ như vậy thì nửa năm sau hắn vẫn phải thành quỷ tuần tra hồi lâu trên đường không tìm được cơ hội giúp người tạo niềm vui cũng không gặp phải quỷ có tâm nguyện chưa hoàn thành mắt trông đã tới giờ cơm lý mộ đành phải về nhà nấu cơm trước khi đi tới cửa nhà vừa đúng lúc từ cửa nhà hàng xóm sát vách có người đi ra đó là một cô gái dung mạo đoan trang khuôn mặt trái xoan đôi mắt như hồ thu m u ô i dọc dừa đôi môi đỏ mọng nhìn qua chỉ khoảng hai mươi tuổi nàng không chỉ dung mạo xuất chúng dáng người lại càng nguyện chuyển thức tha cả người tỏa ra hương vị thành thục cô gái bưng một cái chậu gỗ vốn không chú ý tới lý mộ nhưng khi thấy hắn đứng trước cửa nhà hàng xóm lấy từ n g ự c áo ra chùm chìa khóa tựa như ý thức được điều gì đó trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nét hận rỗi g i a o hào hào nàng hất hết nước từ chậu gỗ ra ngoài cửa mém chút văng tới chân lý mộ một thiếu nữ chừng m ư ơ i sáu mười bảy tuổi từ bên trong chạy vội ra nói tiểu thứ mấy chuyện lặt vặt này cứ bảo ta làm là được rồi cô gái dùi cái trậu vào tay thiếu nữ nhìn lý mộ rồi hừ lạnh một tiếng xong quay người đi vào trong sân lý mộ tuy không nhận ra cô gái này nhưng từ thái độ của nàng đối với mình thì cũng không khó để đoán ra người ở sân nhỏ sát vách mắng hắn lúc sáng chính là nàng trải qua chuyện hồi sáng hai người tuy chưa chính thức quen biết nhưng t h ủ á n thì đã ghi xong hắn đi vào trong sân nghe được được tiếng nói thanh thúy êm thai của thiếu nữ kia vọng sang tiểu thu thì ra hàng xóm của chúng ta là một bộ khoái đại nhân về sau cũng không cần lo có kẻ xấu khi dễ chúng ta cô gái h ừ lệnh một tiếng đắp ngươi không nghĩ chính hắn sẽ khi dễ ngươi à thiếu nữ không tin nói sao thế được cả nhìn qua hắn không giống kẻ xấu chút nào hơn nữa hắn trông đẹp trai như vậy lý mộ thầm nghĩ nha hoàn này ánh mắt không tệ lại nghe bên thai có tiếng h ừ lệnh của cô gái kia truyền đến nào có ai ghi hai chữ người xấu lên mặt vãn vãn ngươi phải nhớ kỹ nam nhân càng dễ coi thì lại càng hay gặt người có vài kẻ nhìn hình người rắn n g ư ờ i nhưng kỳ thực buổi sáng cả giường cũng không d ậ y nổi thiếu nữ ngoan ngoan đáp dạ ta biết rồi lý mộ hiển nhiên đánh giá cao ý chí của cô nàng kia ngực nàng và bụng dạ nàng cơ bản chẳng có liên quan gì chỉ vì một mâu thuẫn nho nhỏ nơi xóm giềng liền ở sau lưng nói xấu vũ khống hắn thiếu nữ kia coi bộ đơn thuần như vậy quả nhiên bị nàng lừa gặt rồi tiểu thư buổi chiều chúng ta ăn gì trong lúc lòng còn đang bất bình tức giận lý mộ lại nghe thấy tiếng nói của thiếu nữ nàng kia nghe xong liền đáp người đi ra ngoài mua ít đồ ăn đi không cần phải để ý ta thiếu nữ lo lắng nói thiểu thư người lại không ăn cơm cô gái kia lại đáp buổi chiều ăn cơm dễ béo ta phải giữ dáng thiếu nữ không nói thì thêm tiếp đó lý mộ liền nghe được một hồi tiếng bước chân rộn ràng kèm lời dặn dò của nàng kia người ở bên ngoài ăn no rồi về đừng để ta nhìn thấy cũng đừng để ta nghe thấy sân nhỏ bên kia vách tường không còn âm thanh truyền sang nữa lý mộ đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm hắn định nấu đại chút cháo nhưng nhất thời lại đổi ý hắn tìm một phiên đá lau rửa sạch sẽ xong liền mang vào trong sân cây lên trên mấy tảng đá chuẩn bị n ư ớ n g thịt